Nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hòa trùng Quyển 12 chương 1 Phong thơ thứ nhất Trái tim lý ẩn lúc này nhảy lên mãnh liệt Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý Nhưng khi cánh tay kia vừa vươn ra Hắn có chút sợ hãi Dù sao không biết con quỷ này Ngoài trừ đưa thư ra bên ngoài Còn có chuyện gì khác hay không Xuất hiện Một dung thuận tức khắc kích động không thôi Mà phong dục hiện Thì tương đối lạnh nhạt Nhưng đồng dạng cũng nhìn chầm chầm vào cánh tay trắng nõn kia Lý ẩn đối với hai người sau lưng nhẹ nói Ta đi lấy thư Các ngươi đừng nhúc nhích Những huyết tự chỉ thị trước đó Nếu có quỷ xuất hiện Còn có thể lập tức lựa chọn thoát đi Nhưng hiện tại bất đồng Chẳng những không thể trốn Còn nhất định phải đi qua Lý ẩn hướng tới cửa lớn đi tới Hơn nữa cũng không dám đi quá chậm Ai biết nhà trọ có ra hạn thời gian Tiếp nhận thư tín hay không Hắn đi tới trước cửa, đưa tay tiếp nhận phong thư. Lập tức, cái cánh tay trắng nõn kia thu trở về. Trong cửa sổ, một mảnh hát ám. Lý ẩn cái gì cũng không nhìn thấy rõ ràng. Sau khi cánh tay kia thu vào bên trong cửa sổ, Lý ẩn nhanh chóng hướng tới bậc thang đi đến. Thời điểm Lý ẩn đi đến cạnh bộ dung thận và phong dục hiện, hai người đều nhìn thấy cái chán của hắn lẫn tấm mồ hôi. Lý ẩn như vậy cũng là bình thường. Vừa rồi thời điểm cầm lá thư, Hắn có một loại cảm giác rất sầm lãnh Rất rõ ràng Hắn biết mình đã rơi vào cạm bẫy Do nhà trọ sắp đặt Nhưng biết là bẫy rập mà vẫn phải chui vào Hắn dơ tay lên nhìn Bây giờ là dạng sáng 2h35 phút Từ giờ trở đi, nhất định trong 3 giờ Cũng chính là trước 5h35 phút Đem hồi âm giao cho quỷ Đi thôi Tới bên trên đi Vội vàng trở về đầu một Mở cánh cửa ra, Lý ẩn cảm giác nhìn gian phòng hắc ám Ngưng mắt nhìn bốn phía Vô luận như thế nào Ai cũng không thể bảo chứng Có một con quỷ phía dưới Hơn nữa, nó cũng không có thể xuất hiện Tại địa phương khác Thời điểm leo cầu thang lên trên lầu 2 Lý ẩn nói với Phong Dục Hiển Phong tên sinh Phiền toái ngươi dùng đèn pin Chiếu sáng một chút Đúng, cảm ơn ngươi Phong Dục Hiển cầm đèn pin chiếu tới Lý ẩn cẩn thận lấy phong thư Đó là một phong thư màu trắng rất bình thường Chính giữa phong thư viết Vị hạnh thân yêu Mà chữ viết phi thường siêu siêu vẹ vẹo Nhìn qua làm người ta cảm thấy rất khó coi Cái bút tích này Lý ẳn nhìn phong thư Cảm giác có chút không đúng Miệng phong thư không dính lại Lý ẳn từ bên trong rút ra một tờ giấy viết Đó là một tế giấy ô vuông Cỡ A4 rất bình thường Cùng dự đoán của Lý ẳn không sai biệt lắm Đồng dạng là giấy viết thư Hắn mang theo cũng rất nhiều Đi đến giăn phòng tại lầu 2 Đem cửa đẩy ra Lý ẩn liếc thấy bên cạnh cửa sổ Có một cái thiết giác co ruỗi Đi đến bên cạnh thiết giác Hắn ngồi xuồng xuống Kẹp lấy phòng thư Thử huy vũ vài cái Phòng thư không sao động Lực kẹp khá chặt Xem ra Người mang giấy viết thư tới là dư thừa này Lầu trưởng Phong dục hiền bỗng nhiên chỉ vào một thùng Đặt ở nơi hẻo lánh trong phòng nói Nhà trọ đã chuẩn bị hết thảy cho chúng ta rồi Lý ẩn cùng một dung thận nghe xong Điều bu lại Dùng đèn pin chiếu vào Bên trong là một đống phong thư Cùng giấy viết thư Hơn nữa còn có hơn 10 cây bút máy Và 5 nọ mực nước Trong đó có một lọ mực màu đỏ Thật đúng là chu đáo Lý ẩn nhìn kỹ phong thư Và giấy viết thư hoàn toàn đồng dạng Với phong thư trên tay mình Nói cách khác Nhà trọ đã tạo điều kiện lớn nhất Tiêu trừ khả năng tư tín bị giả tạo phát hiện Sau đó, Lý ẩn Ken pin bắt đầu cẩn thận đọc lá thư Mặc dù chưa cần phải giả tạo hồi âm Nhưng hiểu rõ nội dung cũng là chuyện phi thường trọng yếu Về sau nhất định có thời điểm phải giả tạo phong thơ Nếu nhìn thiếu nội dung của một phong nào Thì đó sẽ trở thành uy hiếp trí mạng Phong thơ thứ nhất nội dung như sau Vị hạnh, thật lâu chưa có viết thư cho ngươi Cũng thật lâu chưa có thu được hồi âm của ngươi Rất nhớ ngươi Ngươi còn chưa thỏa hiệp chứ Trong lòng ngươi vẫn yêu ta chứ Ta tin tưởng Ngươi nhất định cũng thời thời khắc khắc nghĩ tới ta Ta sẽ một bậc nhấn lại Vô luận cha mẹ phản đối cỡ nào Vô luận bọn hắn ngăn cản như thế nào Ta đều nhất định phải ở chung một chỗ với ngươi Tổng cảm giác ta ở căn phòng dưới đất này Rất lâu, rất lâu Ta rất nhanh Không cách nào nhớ được bầu trời Và mặt trời như thế nào nữa Nhưng dung nhan của ngươi thời thời khắc khác Ta không có chút nào quên Người cũng nhất định thời thời khắc khắc Ghi nhớ dung mạo của ta chứ Ta một mực suy nghĩ Nên nói như thế nào để thuyết phục cha mẹ Hiện tại người phản đối chủ yếu là cha mẹ hai bên Trọng Hạnh vẫn thường nói với ta Dù sao Vì cái loại chuyện lý do này Mà tách chúng ta ra Quá mức hoang đường Người bên kia cũng thế chứ Ta nghĩ ca ca người cũng nhất định Vì thế mà lỗ lực Chỉ cần có cơ hội ly khai khỏi nơi này Chúng ta nhất định sẽ tới một địa phương thật tự do Cho dù rời khỏi nơi này Từ bỏ tất cả Thân nhân vô luận như thế nào Ta cũng muốn được ở bên cạnh ngươi Ngươi cũng nhất định phải kiên trì Ngươi kiên trì chính là động lực của ta Nếu như Ngươi thỏa hiệp ta rất tuyệt vọng đấy Thỉnh ngươi nhất định Nhất định phải kiên trì Vô luận như thế nào Thỉnh hãy hồi âm lại cho ta Vô cùng thương nhớ ngươi Yêu ngươi lý ngang Cái, cái gì à Mộ dung thận xem xong thư nói. Đây không phải cùng mấy lời thoại trong phim Hàn Quốc giống nhau sao? Quả nhiên là tình si, bất quá. Cái loại lý do này là lý do gì? Ta không hiểu. Xem ra một con quỷ si tính. Đi hẳn nhìn phong thư, đối với quỷ hồn sợ hãi cũng giảm bớt đi vài phần. Nhưng bút tích của phong thư này cực kỳ siêu siêu vẻ vẹ vẹo, khó xem tới cực điểm. Loại bút tích này, bắt trước thế nào đây? Chữ khó coi như vậy, ngươi xem. Cái này... Nhách lên cơ hồ vượt qua hai ô vuông Còn cái này Ta nhìn hồi lâu mới nhìn ra Chữ hoang đường Phong Dục Hiền nhìn kỹ bức thư hơi khó hiểu nói Muốn chúng ta như thế nào bắt chiếc Không Lý ẩn tự hồn như minh bạch một cái gì đó nói Thật ra rất dễ dàng bắt chiếc Rất dễ dàng bắt chiếc Các người đã từng xem qua Bá tước, Gritso chứ Lý ẳn bỗng nhiên hỏi hai người kia như vậy Đúng vào lúc này Từ dạ nhận được tin nhắn Lý ẩn gửi tới Rời khỏi tầng hầm ngầm, đến trước cửa sổ lầu 2, nàng nhìn thấy Lý ẩn ở phía cửa sổ đối diện, muốn đưa thơ sang bên này. Hy vọng, sau khi đưa thơ, bên đó mau viết ra hội âm. Lý ẩn nghĩ muốn nghiệm chứng, chữ viết con quỷ bên kia cũng như thế chăng? Cầm thiết giáp, kẹp bức thơ thật chặt, bắt đầu đưa thơ qua. Bởi vì là lần đầu đưa thơ, Lý ẩn phi thường cần trương, thời điểm đem thiếp giáp đưa ra ngoài. Ánh mắt hắn nhìn chăm chầm vào lá thư, tuy kẹp rất chặt, nhưng... Có trận gión nào thổi qua làm bay mất thư tín hay không bật quá khá tốt rất thuận lợi đưa tới cửa sổ bên nguyệt ảnh quán tự dạ tiếp nhận thư tín liền cầm xuống nhận được thư Bạch Vũ cao hứng phi thường nói thật tốt quá bên kia gửi thư trước hoàn toàn chính xác đã thu được thơ của đối phương chỉ cần con quỷ dưới kia không viết thơ tống suất liền không cần cân nhắc tới sự tình hồi âm đương nhiên một mực không viết thơ trả lời cũng không có khả năng Nhưng thời gian càng dài lại càng tốt Tốt chúng ta Tử dạ cầm phong thư nói Đưa xuống phía dưới đi Chờ một chút Thượng quan miên bỗng nói Trước tiên nhìn nội dung một cái Đem nội như sung nhớ kỹ càng tốt Lời nói của Lý ẩn cũng chưa chắc hoàn toàn đúng Tử nhỏ sinh hoạt sữa sinh và tử Thượng quan miên đối với bất luận kẻ nào Đều không dễ dàng tin tưởng Tử dạ mặc dù đối với Lý ẩn Trăm phần trăm tin tưởng Đại khái có thể gọi điện thoại Hỏi lại lần nữa, bất quá nàng nghĩ nhìn một cái cũng tốt. Lý Ảnh chưa hẳn đem nội dung trên thư hoàn toàn nhớ kỹ. Tử giả mở phong thư, lấy thư ra xem một chút. Sau khi đọc xong đưa cho thượng quan miên, Bạch Vũ nhìn một lần. Cái loại lý do này, Bạch Vũ chú ý tới điểm này. Lúc trước, vì cái gì lại muốn ngăn cản hai người họ yêu nhau đây? Điểm này Thủy chung không tra ra. Tuy trên mạng tìm không thấy ảnh chụp của vị Tùng và Lý Ngang... Nhưng nghe miêu tả để phán đoán Hai người là bộ dạng trai tài gái sắc Quan hệ hai gia đình cũng không tệ lắm Nhưng thật sự nghĩ không ra Cái logic gì mà căn cứ giọng điệu trong thơ Dường như là một lý do rất hoang đường Có phải hay không là thế Không thể có thai Bỗng nhiên Bạch Vũ đưa ra một khả năng Ví dụ như Tùng Vị Ảnh tiểu thư Kiểm tra bản thân không thể mang thai Sau đó liền bị phản đối Tử dạ từ bức thư nhìn một chút nói Có khả năng này, nếu là 25 trước Quan niệm Nối rõ tông đường của người Trung Quốc vẫn còn khá nặng Nữ nhân không thể chữa Khác nào cũng không thể lập gia đình Đương nhiên, có lẽ đối với nhiệm lý ngang mà nói Lý do hoang đường Không, kỳ thật hiện tại cũng không đồng dạng Rất nhiều hộ gia đình đều không muốn có con dâu Không thể chữa Nhưng nói như vậy thì lại có chút không thông Người là nói Bạch Vũ từ hồ cũng nghĩ ra Đúng, từ dạ chỉ xuống dưới tầng hầm nói Cái tòa nguyện ảnh quán này Thái độ của cha mẹ Tùng Vị Hạnh Có điểm kỳ quái Căn cứ tin tức Lúc ấy miêu tả Cha mẹ hai bên đều kiên kích phản đối Mà với tư cách của Tùng Gia mà nói Con gái không chữa Cơ hồ có khả năng gã cho ai Mà nhiệm lý ngang là yêu không thay đổi Đoán chừng bọn họ phải cực độ hy vọng Thúc đẩy hôn sự này mới đúng Cái kia có phải hay không Bạch Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định suy đoán của mình Bị đào ải Dù sao sau này giả thư tín, lý do này tuyệt đối không trọng yếu, lại đưa ra giả thiết. Từ trong thư phán đoán, Tùng Vị Hạnh nàng không phải là con gái một, nàng còn có một ca ca, không phải sao. Nhưng Tùng ra có lẽ cảm thấy, đem con gái của mình không thể sinh con gã cho nhiệm ra. tựa hồ đối với quan hệ giữa hai nhà họ mà nói, tàn khốc cho nên phản đối. Thế nhưng mà càng nói về sau, hắn lại cảm giác không thể nói tiếp, bởi vì hắn giả tưởng, Nếu chính mình có một đứa con gái như vậy Mà có một nam nhân nguyện ý yêu nàng Không so đo điểm ấy Hắn tuyệt đối Không có khả năng phản đối hôn sự Bất quá là nhận được một tình báo Tử dạ chỉ vào bức thư Cái tên Trọng Hạnh Nói Trọng Hạnh có khả năng Huynh đệ tỉ muội của nhiệm lý ngang Như vậy Chính là được một thông tin tình báo quý giá Huyết tự lúc này đây Tầm quan trọng của tình báo tuyệt đối Không giới huyết tự 6 khỏa đầu người Thậm chí có thể nói Tình báo một khi phạm sai lầm Có thể đưa tới đạ kích Có tính hủy diệt Đi, đưa ta đi trước Tử giả nhìn đồng hồ huỳnh quang Trên bàn tay nói Lý ẩn hắn chỉ có 3 giờ Nhất định phải đem thư lập tức đưa cho quỷ trong tầng hầm Sau đó ba người đi xuống lầu Bạch Vũ thì đi sau cùng Trong nội tâm hắn ru như cầy sấy Dù sao tầng hầm ngầm có quỷ tồn tại A Theo cậu thang đi xuống Đến trước cửa sắt Từ dạ tay cầm bức thư bước dần tới trước cửa, vấn đề là đưa tư như thế nào đây? Hướng trong cửa sổ nhìn căn bản không có người, chẳng lẽ đem bức thư tới gần cửa sổ? Từ dạ bước tới phía cửa sắt, vươn tay gõ cửa, sau đó nàng đem bức thư để trước cửa sổ, người lui về phía sau, nếu như không có ai ra tiếp thư mà nói, lại nói tiếp, nhà trọ cũng không nói bọn hắn không được phép đưa thư tới tay quỷ hồn, cho nên trên lý luận mà nói, chỉ cần quỷ không viết thư Đại khái cái gì cũng không cần làm, đem thư tín đưa vào rất nhanh quỷ sẽ viết thư rồi. Nhưng tình huống trước mắt, người của Nguyệt Ảnh quán không thể không đưa thư cho quỷ hồn, bởi vì một khi quỷ hồn ở tầm hầm này bắt đầu viết thư, điền cần hồi âm mà hồi âm tự nhiên nội dung về thông suốt, cho nên để xong phương hình thành một cái liên họa. Phòng thư này cần phải đưa vào, mà Bạch Vũ nhìn từ Dạ đang cầm thư, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm, nếu nói là sinh lộ Hẳn là, hẳn là không đem thư giao cho quỷ chính là sinh lộ. Đúng vậy, không có chứng cứ cho thấy quỷ ở tầng hầm này sẽ viết thư. Nếu không viết thư thật thì sao? Như vậy chúng ta cái gì cũng không cần phải làm, chẳng phải là. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Thời gian hắn tín vào nhà trọ tuy ngắn, nhưng cũng biết quan hệ giữa doanh tử dạ và lý ẩn như thế nào. Doanh tử dạ tuyệt đối không có khả năng mặc kệ lý ẩn sống chết. Hơn nữa Bạch Vũ cũng không có lãnh huyết đến tình trạng đó. Huống trì... Nếu như quỷ bên trong Thật sự viết thư Mà không có người hồi âm cho bọn hắn Mà nói Chỉ có thể một mực giả tạo hồi âm rồi Vạn nhất bị nhìn thấu Hậu quả dĩ nhiên là Bỗng thượng quan minh quay đầu lại nhìn bạch vũ Cặp bắt của nàng phóng tới một tia sát ý mãnh liệt Làm toàn thân bạch vũ run lên Giống như đứng trước hắn không phải là người Mà là một ác ma hình người Cặp bắt kia chuyển tới Vô phản băng lãnh tựa hồ như vô luận giết chết bao nhiêu người Ánh mắt cũng không có bất kỳ xúc động Bạch Vũ sợ tới mức lập tức bỏ chạy Hắn hoài nghi Chúng mắt mình có phải là một con quỷ giả trang hay không Nhưng bỗng nhiên Nàng đi đến bên cạnh Bạch Vũ Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói Tốt nhất đừng nghĩ tới sự việc không nên nghĩ Có thể giết người Cũng không chỉ có quỷ Bị ánh mắt kia tập trung Bạch Vũ cảm giác tự hồ cũng không nhúc nhích được Hắn tức khắc suy nghĩ Nữ nhân này là ai Nàng chẳng lẽ có thật đọc tâm sao Đúng vào lúc này Bỗng nhiên trên cửa sổ có động tĩnh Từ trong bóng tối rũi ra một cánh tay gầy còm Một phát bắt được lá thư kia Lại lui vào trong cửa sổ Ngắn ngủ một cái trước mắt Mà tử dạ đứng phía đối diện Vẫn như trước không nhìn rõ bên trong cái gì Nàng lui trở về nói Ta thủ tại chỗ này Các ngươi nguyện ý cùng ở nơi này Hay lên lầu đợi thư tín Ta ở lại đây Thượng quan viên không sao cả Tựa trên vắt tường, cắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt. Bạch Vũ thấy hai người đều ở lại. Nào dám đi lên, cũng chỉ có thể ngồi lại. Nghĩ đến cách mình không xa có một con quỷ, nội tâm phi thường sợ hãi. Chớ suy nghĩ nhiều, tử dạ nói. Tìm được sinh lộ, nhất định có thể sống sót, nhất định có thể. Nàng lại nhìn đồng hồ trên tay một chút. Lý ẩn nhắn tin nói, muốn trước 5 giờ 35 phút có hồi âm. Trước lúc đó, có thể thu được hồi âm sao? Nếu như thu được Cũng chỉ có thể căn cứ nội dung Vừa rồi giả tạo hồi âm thôi Bên trong bá tước Cristo Có một đoạn nội dung như vậy Trong nguyệt ảnh quán Lý Ảnh nói với Phong Dục Hiền mộ dung thật Lúc ấy nhân vật chính Emốt Bị nhốt trong ngục giam Gặp được một trưởng lão Faria Khám phá quỷ kế Trước khi hãm hại người của hắn là Phải dùng tay trái để ghi nhận tin mật báo Ta ngược lại Có xem bá tước Cristo Phong Dục Hiền một phen nhớ lại nói bất quá đoạn này không nhớ rõ Bá Tước crypto là một tác phẩm Nổi tiếng thế giới Mà Lý Ảnh thời còn học sinh rất đam mê Cho nên rất nhiều chi tiết tỉ mỉ Hắn nhớ rất rõ ràng Viết thư bằng tay trái Bút tích của mỗi người cơ hồ đều giống nhau Đương nhiên thuận tay trái là ngoại lệ Lý Ảnh tiếp tục nói Nói cách khác nhà trọ cũng đem vấn đề bút tích Giúp chúng ta giải quyết Cả hai con quỷ đều dùng tay trái viết thư Đây là nhà trọ gây hạn chế Cho nên, chúng ta chỉ cần dùng tay trái ghi hồi âm Là có thể phòng ngừa được việc bút tích nhìn thấu Không phải chứ Phong dù hiển có chút khó hiểu Chúng ta đều thuận tay phải Dùng tay trái viết thơ Độ khó quá cao Có viết dài không còn phải là vấn đề đây này Có thể viết ra Lý ẩn cầm lấy giấy bút Cùng giấy viết thư nói Chữ khó xem cũng không sao cả Chỉ cần viết ra là được Sau đó lý ẩn dùng tay trái cầm bút đem giấy viết thư lót trên vách tường, bắt đầu viết, dùng tay trái viết chữ. Đối với người thuận tay phải mà nói, quả thật là sự tình vất vả. Bất quá thời điểm đi ẩn đem thư viết xong đưa cho hai người, họ phát hiện hoàn toàn chính xác, dùng tay trái viết chữ. Căn bản không phân biệt nổi bút tích. Hết chung một quyền 12, các bạn nhấn subscribe để nghe chuyên tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả hắc Sắc Hỏa chủng quyển 12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 Hắn sẽ không chạy đến tầng hầm ngầm, đem quỷ thả ra. Từ duy của biến thái, người thường không thể lý giải được. Nói thực ra, lúc trước biết được cùng thằng này chấp hành huyết tự chỉ thị, Lý ẩn cũng rất lo lắng. Cho nên, thời thời khắc khắc, giám thị hắn cũng là điều phi thường trọng yếu. Còn có, Lý ẩn nói thêm, hiện tại ta đi xuống dưới, ai cũng không thể bảo chứng con quỷ kia có hay không lại đưa thêm một phong thư nữa. Nếu như quỷ, đem thư xuất ra cửa sổ mà không có người đến lấy, liền bị coi là không tiếp thụ thư tín, vậy ba người đều xong đời. Lý ẩn đi ra khỏi cửa phòng, vội vàng xuống tầm ngầm. Tuy cảm giác thời gian ngắn ngủi như vậy, quỷ chưa chắc đã viết một lá thơ, nhưng hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một chút vẫn hơn. Tuy gian phòng vẫn hấp ám như trước, nhưng lý ẩn không có cảm giác gì nhiều. Tiến vào nhà trọ đã gần 2 năm, thời gian lâu như vậy, đối với hắc ám hắn đã sớm chết lặng cho dù hoàn cảnh thời thời khắc khắc đều có quỷ xuất hiện, hắn cũng cảm thấy không có gì, con người sống tại hoàn cảnh an dật rất lâu, trong nguy hiểm tự nhiên sẽ sợ hãi, nhưng thời gian dài luôn ở khu vực nguy hiểm, thần kinh sợ hãi sẽ chai lì đi, muốn sinh tồn, nhất định phải thích ứng với nhà trọ, vô luận bị ai thống khổ, tuyệt vọng cỡ nào, nhà trọ cũng không cho bọn hắn một chút thương cảm, chỉ có thông qua huýt tự chỉ thị mới có thể tìm được sinh cơ.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 Hậu quả của nó ai cũng nghĩ được. Bất quá nội tâm lý ẩn cũng có chút đồng tình với hai con quỷ kia. Khi còn sống yêu nhau lại bị ngăn trợ không cách nào cùng một chỗ. Sau khi chết bị nhà trọ trói buộc tại chỗ này, không cách nào đạt được tự do. Là nguyên nhân gì khiến bọn họ không đến được với nhau? Chẳng lẽ là vì nhà trọ gây ảnh hưởng sao? Đến tột cùng cái nhà trọ này đã gây ảnh hưởng tới nhân sinh của bao nhiêu người? Lúc này nếu như có tử giả ở bên thì tốt rồi. Tuy gọi điện thoại Cũng có thể nói chuyện với nàng Nhưng hắn không tính toán làm như vậy Hắn không hy vọng để tự dạ nhìn thấy Mặt mềm yếu của hắn Muốn thù hộ nàng Làm cho mình trở thành Đáng giá cho nàng dựa vào Tuyệt đối không thể cô phụ nàng Tất cả là vì nàng Nhất định phải kiên cường sống sót sống sót Lúc này hắn chợt nghe tiếng bước chân Nội tâm cả kinh vội vàng quay đầu lại Thì ra là phong dục hiện Từ trên cầu thang đi xuống Người ở nơi này Lý lầu trưởng Phong Dục Hiền tới bên cạnh Lý Ẩn Đặt bông ngồi xuống nói Ta nghĩ không bằng đến bồi ngươi Một mình ngươi ngồi ở đây Nhất định rất áp lực Cho dù quỷ không đi ra Người cũng rất sợ hãi a Mộ Dung Thuận hắn Đang ở lầu 2 Dù sao doanh tử dạ tiểu thư Đang chờ lấy hời âm cho chúng ta Ấn vừa rồi ở lầu 2 Ta xa xa còn nhìn thấy biển Không khí tại núi không minh Thật sự rất tươi mát Còn mang theo từng đợt gió biển Không hổ là thắng cảnh nghỉ mát Người có cái tâm tư này Lý ẳn ngược lại rất bội phục nam nhân này Loại thời điểm này Còn có tư tưởng thưởng thức đại hải Nhàn nhã thoải mái Ta Phong rủ hiển dùng hai tay chống đổ gối nâng cằm nói Lúc bàn đầu có ý định tự sát Thời điểm trước khi tiến vào nhà trọ Lý ẳn ngạc nhiên Tự sát Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Hắn rất cao hứng khi tiến vào nhà trọ Nhưng cho dù là tính tự sát Cũng không cần chọn chết trong huyết tự chỉ thị Bị quỷ hồn hành hạ chứ Không lẽ hắn thích bị ngược Thề tử của ta chết rồi Bỗng nhiên thanh âm của Phong Dục Hiển Lộ ra vẻ vô cùng cô đơn Trên người hắn phát ra tình cảm cô độc bi thương Lý ẩn cũng có thể cảm nhận được Bỗng nhiên Phong Dục Hiền Từ trong túi lấy ra một tấm ảnh đưa cho Lý ẩn Là bức ảnh của hắn Và một nữ tử tóc dài trẻ trung Khuôn mặt của nữ tử phi tường tú lệ đan trang Nhìn cũng biết là một nữ tử hiểu lễ l nàng gọi là là huỳnh chúng ta biết nhau khi học đại học lúc ấy vừa mới gặp mặt chúng ta liền có tình cảm tại đây cái thế giới huấnn loạn này chúng ta cứ như vậy mà gặp nhau Đây là một kỳ tích phần mấy vạn a có thể gặp gỡ người ta chân tâm yêu sau đó ta cảm giác được tự hồ mình chính là người may mắn nhất thế giới phòng tuyên sinh người lý Lẩu trưởng người có thể hiểu được tâm tình của ta không ta nghe nói người về doanh tiểu thư cũng chính là loại tình cảm này vừa gặp mặt đã biết đối phương chính là người mình yêu tha thiết, ta cũng như vậy, Huỳnh so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, lúc ấy chúng ta cùng học ngành tâm lý, yêu thích giao lưu cộng đồng, chia sẻ kiến thức với nhau cùng nhau. Nói đến đây, hắn hơi cúi đầu. Tốt nghiệp đại học xong, chúng ta liền kết hôn, khi chúng ta thề, vô luận tương lai gặp phải cái gì thì chúng ta chỉ cần cùng một chỗ cũng có thể vượt qua. Lý Ẩn có thể nhận thức được tâm tình của hắn. Sinh mệnh của con người quý trọng nhất, cứ như vậy mà mất đi, cái thế giới đã không có người kia. Thật giống như tất cả đều sụp đổ. Thiên vẫn là thiên như vậy, địa vẫn là địa như vậy. Nhưng lại có một người không tồn tại nữa. Xã hội hiện đại, đối với cái này gọi là chân ái, thì xì mũi khinh thường. Đó là vì bọn hắn chưa từng thể nghiệm chân ái. Một người trấn trọng nội tâm của mình, chiếu sáng tới tất cả nơi hẻo lánh nhất. Đối với Lý ẩn mà nói Từ dạ chính là người như vậy Cho dù người khác xem tình cảm của hắn đối với nàng Chỉ là cảm xúc trào dâng Nhưng đối với Lý ẩn Tuyệt đối không phải là như vậy Trần ái tuyệt đối không phải có thể dùng bất kỳ vật gì trao đổi hay cân nhắc Cũng không phải hoàn cảnh Và thời gian có thể hủy diệt Đã yêu chính là đã yêu Đã mất đi chính là đã mất đi Nàng chết như thế nào Lý ẩn thử thăm dò hỏi Nàng rất thích mưa Phong Dục Hiển không trả lời Nhưng Lý Ảnh vẫn tiếp tục lặng lặng lắng nghe Cho nên chúng ta thường xuyên hẹn nhau khi trời mưa Nhưng cũng chính vào một ngày mưa Chúng ta đã mất đi đứa con của mình Năm thứ hai sau hôn nhân Nàng đã mang thai Ta và Huỳnh đều cảm giác phi thường hạnh phúc Bởi vì chúng ta có kết tinh của tình yêu Một tánh mạng có huyết mạch Của chúng ta ra đời Nhưng cái hạnh phúc kia Ngay lập tức đã biến mất Đứa bé kia sau khi sanh không lâu thì chết Nàng đối với đứa bé kia Ký thác vô hạn hy vọng Điều đó làm cho nàng nâng vật thống khổ cực độ, phản phất bộ phận linh hồn của nàng không tồn tại nữa. Ta chỉ có thể an ủi nàng. Ta biết đối với nàng mà nói, hai từ có bao nhiêu trọng yếu, mất đi đứa bé tuy còn có thể sinh tiếp, nhưng mà một tính mạng thai ngến trong cơ thể, tình cảm không thể nào đơn giản như thế. Ta rất rõ ràng cảm thụ của nàng, cũng vì vậy ta hy vọng có thể thủ hộ nàng tốt để nàng trong tương lai, không bị phần thấm khổ này tra tấn. Ngày sinh hạ đứa bé, trời mưa rất to, phảng phất muốn đem thế giới này cọ rửa một lần nữa, mà cũng chính ngày mưa như vậy, chúng ta mất đi đứa con của chúng ta. Từ đó về sau, Huỳnh liền không thích mưa nữa. Nàng so với bất luận kẻ nào đều hy vọng có một đứa bé, nàng hy vọng có thể sinh hạ hài tử cho ta, nhưng đối với ta mà nói, ta không hy vọng chuyện này mang lại cho nàng sự thống khổ cùng áp lực như vậy. Sau đó vài năm, Nàng lại một mực không mang thai Chúng ta không hề áp dụng biện pháp tránh thai nào Từ đó về sau Mỗi khi trời mưa Nàng đều lộ ra một vẻ lạnh lẽo vi thương Lúc đó nàng sẽ ngây góc nhìn ra ngoài cửa sổ Lúc ấy ta liền biết Lòng của nàng thật giống như vậy Mưa rồi vần vũ Chưa từng một lần ngừng lại Tinh thần của nàng Trường kỳ suy kiệt Đã phát triển đến tình trạng u buồn Bởi vì sau vài năm Nàng vẫn không mang thai Làm nỗi thống khổ của nàng không ngừng tăng lên Mà ta tuy muốn chia sẻ nỗi thống khổ với nàng Nhưng đối với nàng mà nói Đó không phải sự tình mà chúng ta có thể cộng đồng đối mặt Nàng bắt đầu sinh ra cảm giác tội ác mãnh liệt Lúc trước có phải trong thời kỳ mang thai Nàng không chú ý dinh dưỡng hay không Có phải chọn nhầm bệnh viện không tốt hay không Có phải bởi vì những ý nghĩ này Làm cho nàng không thể nào sinh hoạt bình thường Thậm chí cho nàng hoài nghi Có phải chính mình là đau phủ giết chết đứa con của chúng ta Nàng cứ một mực, để tâm vào những chuyện vụt vặt Âm ảnh của đứa bé kia không chút nào xóa đi Trở thành nỗi xót xa vĩnh viễn trong lòng nàng Những ngày mưa, nàng đều thương nhớ đứa bé kia Khi đó ta biết ngay, nỗi tâm của nàng Chỉ sợ rất khó, như một cơn mưa đã tạnh Ta lúc ấy là một bác sĩ tâm lý Nhưng lại không thể điều trị chứng u buồn cho thê tử của mình Một năm trước, sinh hoạt của nàng bắt đầu phải dựa vào thực phẩm sinh dưỡng chứng u buồn ngày càng nghiêm trọng Làm nàng không ngừng gầy yếu Không thể tiêu hóa thức ăn Ta tuy một bực ở bên nàng Dùng hết các loại biện pháp Muốn kéo nàng ra khỏi ám ảnh Nhưng không cách nào làm được Nàng thủy chung cho rằng Nàng hại chết con mình Sau đó không thể mang thai được nữa là do trời khiển Nhưng lần mang thai như tử đó Chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi Không thể trách bất luận kẻ nào Cái chết của nhi tử Là ngoài ý muốn mà thôi Thời điểm ta nhìn thấy xe cảnh sát Và cứu thương đứng trước cửa nhà Cả người cơ hồ lâm vào bóng tối. Nàng lựa chọn đi một thế giới khác tìm kiếm đứa bé kia. Thậm chí không lưu lại cho ta một cái di thư. Liền cứ như vậy mà đi. Ta một mực chiếu cố nàng. Nhưng Thủy chung lại không thể điều trị cho nàng. Sau đó ta liền không làm bác sĩ tâm lý nữa. Lúc đó thế giới của ta triệt đề hỏng mất rồi. Yêu nàng như vậy. Suy nghĩ muốn bảo hộ nàng. Thân là bác sĩ tâm lý. Lại làm cho nàng đi trên con đường như thế này. Người ta muốn thủ hộ trên thế giới này đã biến mất Cha mẹ của ta cũng sớm đã qua đời Sau khi từ bỏ sự nghiệp Thân thích cũng không vãng lai tới nữa Ta nghĩ tới chính mình cũng bắt đầu Xuất hiện chứng u buồn Trên thế giới này Nếu tiếp tục sống sót Mỗi khi trời mưa ta sẽ nhớ tới hết thảy Ta không còn cách nào để bản thân mình bình thường lại Cho nên quyết định kết thúc tính mạng của mình Nếu quả thật có một thế giới khác mà nói Tới thế giới đó Ta có thể tìm thấy các nàng Cho dù làm như vậy, trong mắt người khác chính là không quý trọng tính mạng cũng không sao cả. Ta không có cách nào quên được hết thảy, ta không có cách nào đem các nàng quên đi mà sống sót. Lúc đó ta tiến vào cơ xá kia, muốn tìm một cái ngõ nhỏ để cắt cổ tay tự sát, liền phát hiện bóng dáng của mình phát sinh biến hóa, sau đó liền tiến nhập vào nhà trọ, cũng bởi vì vậy mà ta biết rõ, nguyên lai like các nàng chưa triệt để ly khai, trên thế giới này vẫn còn tồn tại phương pháp Nhìn thấy các nàng Sau khi biết rõ ràng hết thầy Ta cảm giác như mình được trùng sinh Có lẽ rất khó khăn Nhưng ta nghĩ chắc chắn có biện pháp gặp mặt nàng Coi như quỷ khác đường Ta cũng hy vọng có thể được gặp mặt nàng Cho nên ngươi cảm giác thật cao hứng Ní ẩn một mực trầm mặc suốt cuộc nói chuyện Chuyện như vậy Không phải chỉ một mình ngươi Mới thế thống hổ Mất đi người yêu Chính xác là rất khó chịu Nhưng không có nghĩa Có tư cách đoạt tiện tính mạng của mình Hơn nữa Người có biết hay không, chúng ta đều khát vọng đi khai khỏi nhà trọ này. Cả ngày lẫn đêm, mỗi phút, mỗi giây, bất kỳ hộ gia đình nào đều hy vọng có thể thoát khỏi nhà trọ, có thể tránh nghe những cái kia, cái kia. Bất tử, bất diệt, ác linh lệ quỷ, không chỗ nào không có. Nhưng ngươi lại nói, ngươi ở nơi này rất cao hứng, cái nhà trọ này không mang lại hạnh phúc cho bất luận kẻ nào. Không có người hy vọng tiến vào một nơi như thế này thống khổ khi sống trên thế giới không có nàng, có biết sao? Phong Diệp Hiền tựa rất là kích động, ngươi căn bản không có biện pháp biết được bởi vì ngươi. Nếu yêu nàng thì càng nên sống sót, cho dù thống khổ cũng phải sống sót, cho dù không thể nào thừa nhận cũng phải sống sót bởi vì. Lý Hàn càng nói càng kích động, phần thống khổ cùng bi thương khi mất đi nàng càng làm cho ngươi nhớ thương nàng, đó chính là cách ngươi thể hiện tình yêu với nàng. Cho dù sinh hoạt trong thế giới không có nàng, tình yêu cũng không vì vậy mà bị ngăn cách, đoạn tuyệt, đây mới là chân ái. Bởi vì mất đi người yêu mà muốn đi tìm cái chết, muốn thông qua nhà trọ để tìm kiếm thế giới u minh hư ảo, chẳng qua người tự thỏa mãn mình mà thôi. Người ngay cả dũng khí để sống cũng không có, căn bản không xứng nói yêu. Lý ẩn nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì lại nhìn về phía cửa sắt, cảm giác mình tựa hồ có chút nói lắm, vô luận như thế nào. Yêu tiên trước mắt chính là nghĩ cách vượt qua huyết tự lần này Vạn nhất mấy lời nói kia kích thích tới quỷ hồn thì sao Được rồi Phong Dục Hiển lắc đầu Người không thể nào hiểu rõ Ta đi lên trước Phong Dục Hiển đi rồi Lý ẩn lại lần nữa một mình ngồi đợi Có thể vừa rồi mình quá mức nghiêm khắc hay không Thế nhưng Lý ẩn cảm giác Mình nhất định phải nói ra những lời này Còn người có thể vì yêu một người mà sống Nhưng không thể vì yêu một người mà đơn giản Buông tha cho tính mạng của mình Ngay cả bản thân mình không yêu Thì có tư cách đi yêu người khác Hắn hy vọng phong dục hiền Có thể minh đạch điểm này Vừa lúc đó tử giả đang chờ đợi Tại tầng hầm nguyện ảnh quán Chợt nghe từ cánh cửa trước mắt Vang lên thanh âm Sau đó một cánh tay gầy gò Đưa ra ngoài một phong thư Hết chương 2 quyển 12 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả hắc Sắc Hỏa Trùng Quyển 12 Chương 3 Ác Ma Tử giả lập tức đi tới đưa tay bắt được lá thư này Cái tay gầy còn kia lần nữa Chui vào trong bóng tối Hai mắt thượng quan miên gắt gao tập trung trên cánh tay kia Tới khi nó biến mất trong bóng tối Mới thả lòng bàn tay đang cầm độc châm ra Độc tính của loại độc chất này Nàng rất tự tin Nhưng quỷ hồn là loại tồn tại duy tâm Nàng không muốn nếm thử Nàng cũng không phải là người nóng đầu Không so đòi hậu quả Nếu không trong thế giới sát thủ tàn khốc Nàng cũng không sống được đến ngày hôm nay Tử dạ gắt gao cầm lấy phong thư Giống như vật chân bảo Tối trọng yếu nhất trên thế giới này Đã có phong thư này Vòng thứ nhất liền không cần giả tạo hồi âm rồi Kế tiếp phải nhanh đưa thư cho một bên Quản dương quán Lúc này thượng quan viên dơ cổ tay lên Nhìn nhìn nói 4h25 phút nhất định phải trước 7h25 phút đem hồi âm đưa vào Ba người tới lầu một, tử giả cẩn thận xem phong thư trước mắt. Cùng lá thư như trước, đồng dạng, phong thư màu trắng. Trên có viết, lý ngang thân yêu. Bút tích cũng xác thực siêu siêu vẹo vẹo, đúng như lý ẩn nhắn tin. Nói dùng tay trái để viết. Miệng phong thư cũng đồng dạng không dính lại. Tử giả lấy giấy viết thư bên trong ra. Đi tới trước bàn trà lầu một, nàng lau lau cho bụi. Đem thư đặt lên đó, sau đó dùng nền pin chiếu vào. Ba người cúi đầu cẩn thận đọc thư. Nội dung là thế này Lý ngang Ta cũng hiểu nỗi khổ của ngươi Nhưng ngươi yên tâm Như lời ngươi nói Ta sẽ một mực kiên định Vô luận cha mẹ phản đối quyết liệt cỡ nào Ta cũng không dao động Bởi vì ngươi mới là người ta lựa chọn Người ta yêu nhất Vĩnh viễn đều là như thế Thực là hoài niệm thời gian lúc trước A Hai nhà chúng ta Hảo sự, hòa thuận Lựa chọn địa phương này xây dựng hai toàn lầu quán Nơi đây còn có phong cảnh xinh đẹp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 Nguyện ý tiếp nhận trở thành một thành viên nhiệm gia Quan hệ thông gia giữa hai gia đình tùng nhiệm chúng ta Đều coi đó là lẽ tự nhiên Mỗi ngày chúng ta đều hạnh phúc chờ đợi hôn nhân Nhưng mà Ngày đó người kia đến Ác ma kia cải biến hết thảy Nếu như không phải ngày đó Hắn nói ra những lời kia Hết thảy sự việc đều sẽ không có phát sinh Ác ma kia hoàn toàn mê hoặc cha mẹ chúng ta Kế tiếp thái độ của bọn họ Đều xoay chuyển 180 độ Phản đối chúng ta lui tới Tuyệt đối không tha thứ Cho tên ác ma kia Tuyệt đối không Bật quá ta tin tưởng Cha mẹ chỉ là bị mê hoặc tạm thôi Ác ma kia đã rời khỏi Kế tiếp chúng ta nhất định có thể vượt qua hết thể khó khăn Bọn hắn đều yêu thương chúng ta như vậy Làm thế nào có thể nhẫn tâm nhìn chúng ta thống khổ đây Chỉ cần chúng ta kiên trì Một ngày nào đó Bọn hắn sẽ đồng ý Lý ngang thỉnh ngươi tin tưởng Lòng ta luôn hướng về ngươi Yêu ngươi vị hạnh Ác ma Tử dạo gắt gao nhìn chầm chầm vào lá thư Ác ma Cái ác ma này rất có thể Chính là nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ Người làm cho Tùng vị hạnh Cùng nhiệm lý ngang không thể ở cùng một chỗ Chính là người là gọi ác ma Như vậy về sau hai người tự tử Âm hồn bất tán một bực ở tầng ngầm Cũng là do ác ma ảnh hưởng sao Bên trong thời điểm nói Đến ác ma dùng từ hắn Nói cách khác ác ma này chính là nam tính Chẳng lẽ nói Bạch vũ bỗng nhìn nghĩ tới điều gì đó Người gọi là ác ma Chính là thích vị hạnh Hy vọng kết hôn với nàng Cũng tranh thủ sự ủng hộ của cha mẹ vị hạnh Thượng quan miên lạnh lùng phản bác Vậy ngươi giải thích thế nào Về thái độ của mẹ nhiệm lý ngang Hai người đã đính hôn Không có khả năng đơn giản buông tha như vậy chứ Hơn nữa tử dạ chỉ vào một dòng thư nói Tại đây ác ma kia đã rời đi Nói cách khác hắn đã đi rồi Tựa hồ không sẽ quay trở về Ta để ý chính là Trên thư đề cập cha mẹ song vương đều bị ác ma mê hoặc, thượng quan miên chỉ vàng chứ nói. Chẳng lẽ nói, ác ma cũng không phải là ví von, mà chỉ đích thật có một ác ma. Tử giả kỳ thật cũng cân nhắc vấn đề này, ác ma, ma vương, khái niệm khá tương tự. Hơn nữa, thời điểm trong thư đề cập đến ác ma cũng không có đánh dấu hoặc kép, điểm này vô cùng có khả năng, nhà trọ cho nhắc nhở sinh lộ. Người có phải hay không đang suy nghĩ cái gì? Thượng quan miên bỗng dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn tử dạ Ánh mắt kia ẩn chứa phi thường lạnh lẽo Làm tử dạ tỉnh táo lại Cũng cảm giác sống lưng lạnh càng người Sau đó thượng quan miên Nói ra sự tình tử dạ suy nghĩ Người có phải đang nghĩ Giả mạ hồi âm Tới hỏi ác ma là ai Đúng vậy Bạch Vũ phản ứng Nếu như ác ma là nhắc nhở sinh lộn mà nói Như vậy giả tạo hồi âm hỏi thăm Lại càng có thể biết được tin tức cho nên Không thể làm như vậy Bỗng nhiên thượng quan minh lạnh lùng cắt đứt lời của Bạch Vũ. Làm như vậy chẳng khác gì tự tìm đường chết. Cái gì? Bạch Vũ nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng mà thượng quan minh nói ra những lời này, ánh mắt còn mang thêm một hàm ý xâm lạnh, làm người khác không dám phản bác. Từ dạ nhìn loại ánh mắt của thượng quan minh này, biểu lộ lại không có gì biến hóa. Nàng nói không sai. Bởi vì không biết ác ma là ai, chính là nói rõ người viết thư không phải là nhiệm lý ngang sao? Bạch Vũ tức khắc bình tĩnh lại ngộ, sau đó một trận hoảng sợ, may mắn hai nữ nhân này đều đủ thông minh a. Tử Dạ đem thư thả lại trong phòng thư nói, "Giả tạo hồi âm, bản thân nó đã phong hiểm rất cao, mới chỉ là bắt đầu, không nên gia tăng thêm phong hiểm, dù sao chuyện đó cũng là bất đắc dĩ, và lại bây giờ chúng ta không thể xác định có thể có ký hiệu ẩn núp trong thư để phân biệt thật hay giả hay không, đi thôi, đem thư giao cho người của quân dưng quán." Tử Dạ đi tới gian phòng tại lầu 2, Nàng đã gửi tin nhắn cho Lý ẩn Lúc này Lý ẩn bộ dung thận Cùng phong dục hiển ba người Đang đứng chờ ở cửa sổ Đem phong thư kẹp vào trong thiết sáp Tử giả đưa nó ra ngoài cửa sổ Hướng phía đối diện đưa tới Bởi vì khoảng cách tầm 7 m Càng đi xa thì càng khó khăn Bất quá vẫn thuận lợi đưa tới được bên kia Lấy được khuấy âm nha Mộ dung thận gắt gao nhìn lá thư Đem cầm xuống nói ha ha quả nhiên như lời ngươi nói Chữ viết cũng uốn éo lệch lẹo Nhìn xem, nữ quỷ cái gì đây? Mộ Dung Thận đưa lá thư cho Lý Lầu Trưởng, Phong Dư Hiên nói, vô luận như thế nào vẫn lên để Lý Lầu Trưởng phán đoán. Ha ha, tỷ các ngươi. Mộ cũng không nói gì, đem thư tín đưa cho Lý Ẩn, Lý Ẩn tiếp nhận phong thư, lấy giấy viết thư bên trong ra, tỉ mỉ xem xét một chữ cũng không lọt. Hắn cũng phi thường để ý hai chữ ác ma, ác ma, Mộ Dung Thận lập tức nhớ lại Thâm Vũ nhắc tới bóng dáng Thời điểm hắn nghe thâm vũ đề cập tới cái gọi là bóng dáng cũng rất bất ngờ. Thâm vũ còn nói loại tình huống này trước đây chưa từng có tiền lệ. Chẳng cảnh biết trước. Có thể vẽ ra vô cùng rõ ràng nhưng giờ phút này lại chỉ là cái bóng bồi hồi trong đầu chỉ là cái bóng kia. Để cho người ta cảm giác băng lãnh không phải phải nói giống như một người là không muốn nhớ lại tồn tại giống như ác mộng, ác ma. Lý ẩn tập trung suy tưởng hắn nghĩ ngợi một chút nói Đem phong thư chép lại một bàn Ta cảm giác đây là manh mối rất trọng yếu Không chừng còn là nhắc nhở xin lỗi Trên thực tế Cho dù lý ẩn không nói Hai người khác cũng nghĩ như thế Kỳ thật lá thư vừa rồi ta cũng đã sao lại Tay mộ dung thận bỗng nhiên run lên Lấy ra một tờ giấy viết thư nói Người xem Đã sao tốt rồi Cái gì Phong dục hiền cầm lấy xem xét Đúng là nội dung lá thư vừa rồi Người, người lặng yên viết ra hay sao Lý ẩn ngạc nhiên Ân, đúng, Mộ Dung nói Như thế nào, rất lợi hại chứ Lý ẩn ngược lại Lại phục hắn luôn rồi Nguyên lai like không chỉ tư tưởng biến thái Chí nhớ cũng biến thái như thế Tuy nội dung không dài Nhưng muốn viết chính xác một đoạn văn như vậy Người bình thường cũng cần đọc tới đọc lưu vài lần mới có thể a Vậy làm sao đây, Lý ẩn Có biện pháp thám kính ác ma là cái gì không Phong Dục Hiển bỗng nhiên nói Thời điểm giả tạo thư tín Có thể nói bóng gió hoặc một câu ác ma Cái này nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng Lý Ảnh nhìn kỹ bức thư Trực tiếp giả tạo hồi âm Để hỏi thăm Rất có thể khiến cho đối phương hoài nghi Không thể trực tiếp hỏi Trước tiên đem phong thư hồi âm đưa xuống đi đã Có lẽ sau khi nó hồi âm lại Có thể tìm được manh mối Tử giả nhắn tin tới Phong thư này tống xuất lúc 4h25 Phải trước 7 giờ 25 Phút cần được hồi âm Cái gọi là ác ma rốt cuộc là cái gì Chẳng lẽ thực sự là quỷ cao Mê hoặc cha mẹ hai người ngân cản bọn hắn yêu nhau Nhưng cho dù là như thế Trong thư đề cập tới Trọng Hạnh cùng Trọng Thành Vì cái gì lại không chịu ảnh hưởng Trọng Hạnh Cái tên này xuất hiện một lần nữa Suy đoán hẳn là huynh đệ tỉ muội của Lý Ngang Bất quá cũng có thể là bà con họ hàng Mà lần này lại thêm một cái tên Trọng Thành Đoán chừng cũng là quan hệ đồng dạng Những người này hoàn toàn không bị ác ma mê hoặc Nếu như vậy Thì bởi vì sao Đi ẩn cảm giác sau lưng, điều ẩn dấu này có một manh mối phi thường mấu chốt. Nhưng hết thảy lại bị bóng đêm che khuất, không cách nào nhìn rõ. Mặc kệ như thế nào, vẫn nên đưa tin trước. Mà lúc này thâm vũ đang ngồi một mình trên xe lăn nhìn cửa sổ sát đất trước mắt. Mộ dung thận cuối cùng làm ra một cái quyết định, làm nàng nghẹn họng. Người nói không cần bức vẽ, muốn tự mình thăm dò sinh lỗi. Thời điểm mộ dung thịnh nói ra điều này trước mặt nàng, thâm vũ đối với tên biến thái này nhận thức sâu thêm vài phần. Ta nói rồi, ta và ngươi hợp tác, hoàn toàn xem tâm tình của ta, ta cẩn thận cân nhắc, nếu có bức họa của ngươi biết hết thầy tương lai, vậy thì quá không thú vị rồi, cái loại dẫy dụa sinh và tử cùng những quỷ hồn kia đạo sức mới là nguyên nhân trọng yếu nhất ta tiến vào nhà trọ, còn có, ta và ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, thỉnh ngươi nhớ kỹ điểm này, Thâm Vũ, cái độ biến thái kia. Giờ phút này Thâm Vũ tự hỏi, nên lợi dụng lần huyết tự này như thế nào để đoạt tính mạng Lý ẩn và doanh tử dạ? Tên pháp y biến thái không hỗ trợ nàng Cũng không nhận sự hỗ trợ của nàng Như vậy kế tiếp có chút khó làm rồi Có thể giết chết lý ẩn Chỉ có phong dục hiện nam nhân vì quá yêu thương vợ Mà khao khát thông qua nhà trọ Câu thông với thế giới u minh Có thể lợi dụng được không Nếu như lợi dụng không tốt Ngược lại sẽ làm lý ẩn đề phòng Bất quá làm cho thâm vũ để ý nhất chính là bóng dáng kia Tại sao lại không vẽ ra Loại hiện tượng này trước nay chưa có Đến tột cùng ý vị như thế nào Thầm vũ đối với năng lực của mình rất hiểu rõ Phàm là chuyện Hay người có liên quan đến huyết tự chỉ thị Vô lận là quá khứ Tương lai nàng nhất định có thể nắm giữ Còn lần này Không riêng gì cái bóng kia Kết quả cuối cùng của huyết tự này Rất khó vẽ ra Cho nên nàng cũng không biết cuối cùng lý ẩn và danh tử dạ Có chết hay không Chẳng lẽ năng lực này xảy ra vấn đề sao Hay là tới một mức độ nào đó Nên bị hạn chế Thẩm Vũ cũng không hiểu. Đi vào tầng hầm ngầm, Lý ẩn cũng không khẩn trương như ban đầu nữa, tuy vẫn không thể xác định, nhưng trước mắt xem ra chỉ cần đưa thư bình thường, quỷ hồn sẽ không làm hại bọn hắn. Tử Dạ nhắn tin nói rằng, gõ cửa sắt, quỷ hồn sẽ đưa tay ra lấy thư. Lý Ảnh chậm rãi bước tới cửa, vươn tay gõ hai cái, sau đó, hai tay đem thư dâng lên trước cửa sổ. Không lâu lắm, cánh tay trắng nõn kia lại lần nữa đưa ra ngoài. Lý Ảnh đem thư tiến lại, Cánh tay kia bắt được thư của hắn Đồng thời buông tay Thư cứ như vậy bị cầm vào Quá trình coi như thuận lợi Mà quỷ nhận được thư hồi âm Tạm thời xem như an toàn Kế tiếp chính là chờ hồi âm đưa cho sự dạ Nếu như trong hồi âm ăn ma kia tiến thêm một bước Đề cập tới mà nói Như vậy có thể thu hoạch thêm nhiều hơn manh mối Trước mắt còn chưa tìm được sinh lộ là gì Tóm lại Một khi quỷ viết thơ tống xuất Nhất định phải thu được hồi âm chỉ cần quy đúng hạn, đưa tin đến không có vấn đề, do tình huống cần giả tạo hồi âm, chỉ cần để quỷ không phát hiện giả tạo, như vậy có lẽ khoảng thời gian không cần chuyển thư sửa quán, nhưng vẫn tồn tại tính nguy hiểm khi bị phát giác giả tạo hồi âm, nhà trọ nhất định tạo ra tình huống bắt buộc bọn hắn giả tạo hồi âm, hơn nữa khẳng định có khả năng hồi âm giả tạo bị nhìn thấu, mà muốn đình chỉ cái liên toán này chính là ngăn cản quỷ tiếp tục viết thơ. Nhưng nếu như quỷ không viết thơ mà nói, người bên quán bên kia sẽ gặp nguy hiểm. Trước mắt xem qua, quỷ dưới tình huống thu hồi được thư hồi âm mới tiếp tục viết thơ. Vô luận như thế nào, trước mắt chỉ ít có một điều có thể khẳng định. Giả tạo hồi âm không bị nhìn thấu là mấu chốt sống sót. Hết chương 3 quyển 12, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục tác giả. Hắc sắc hoại chủng, quyển 12, chương 4, phụ nữ. Trời đã sáng, thời điểm ánh mặt trời chiếu vào nguyệt ảnh quán, Hác ám rốt cũng bị xua tan. Thượng Quan Nguyên lặng lặng ngồi bên cạnh cửa sổ tại lầu 2, ánh mắt nhìn chằm vào Tiết Dát co duỗi trước mặt. Tử Dạ và Bạch Vũ thì đang ở dưới tầng hầm ngầm. Tổn thương phần bụng vẫn chưa khỏi hẳn, nàng lợi dụng cơ hội này thay thuốc một lần. Lúc ấy tuy trốn tránh kịp thời, nhưng vẫn để lại một vết thương khá sâu. Bất quá trên người nàng sẹo lớn, sẹo nhỏ Tràn lan, nàng cũng sớm không có cảm giác gì Lúc ấy Có thể giết chết kim nhãn ác ma Kỳ thật là do may mắn Lúc trước Kim Descore có danh hào tử thần Thực lực đang lúc đỉnh phong Cũng thua dưới tay kim nhãn ác ma một bậc Kỳ thật lúc ấy Hắn muốn giết chết nàng Tốc độ của hắn còn muốn khủng bố hơn So với tưởng tượng của nàng Có thể nói thời điểm nhắm mắt súng vào đầu Nàng không có thời gian đem kim châm đâm vào cổ họng hắn Sở dĩ có thể giết chết hắn Chính là trước khi kim nhãn ác ma nổ súng Thời điểm nàng trốn tránh đã hướng lên bầu trời ném 10 căn độc châm Những căn độc châm kia đều là nàng nương theo hành động của kim nhãn ác ma mà tính toán thời điểm rơi Trong số đó nhất định có một căn rơi trúng cổ của kim nhãn ác ma Mà trên người nàng mang theo huyết thanh Cho dù có bị rớt chúng cũng không sao Thực sự chứng minh nàng thành công rồi Nàng ném ra độc châm Là khi né tránh một đau của hắn Sau đó kìm nhãn ác ma lập tức xông lại Cả quá trình chưa tới 2 giây Tốc độ của nàng lúc ấy cực kỳ nhanh Kìm nhãn ác ma cũng không phát hiện động tác của nàng Ném ra độc châm Bởi vậy cuối cùng bị giết Thân là sát thủ Chính là kêu vũ trên mũi dao Không đánh bạc tánh mạng của mình Liền không có cách nào giết chết đối thủ Cho nên hiện tại cũng giống như vậy Chỉ là đối phương từ người biến thành quỷ mà thôi Đã 6 giờ Nhưng còn chưa có hồi âm đưa tới Điểm này làm cho Lý ẩn bắt đầu có chút lo lắng Thời gian vẫn còn chưa đủ Nhưng nếu như quỷ hồn vẫn chưa chịu đưa hồi âm mà nói Như vậy cần cân nhắc có nên giả tạo hồi âm hay không Lý ẩn đi tới lầu 1 Lấy điện thoại di động phát cho từ giả một tin nhắn Phải chăng nên cân nhắc giả tạo hồi âm Ít nhất nghĩ trước trong đầu cũng tốt Cũng may nội dung thư cũng không cần dài Căn cứ y tứ đại khái, ghi một đoạn hồi âm là được. Bất quá dùng tay trái viết thơ, hao phí thời gian với tay phải nhiều hơn, cho nên cần phải nhanh một chút viết ra. Tử dạ sau khi thu được tin nhắn, cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Nàng nhìn về phía cánh cửa sắt tầng ngầm, biết rõ, nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Cho nên phát thảo sẵn ý tưởng trong đầu. Chữ của hai người này không không khác nhau nhiều. Đều là giọng điệu, người trẻ chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ cần dựa theo ý tứ như vậy Sẽ không có vấn đề gì Trong thư Gửi lần này cũng không có vấn đề lấn lao Cho nên tình báo thiếu khuyết Cũng không ảnh hưởng tới hội âm giả tạo Lúc này thượng quan miên đi xuống Tử dạ trừng mắt nhìn nàng Đó là ám hiệu ước định Quyết định tiến hành ngụy tạo hội âm Thượng quan miên cũng minh bạch ý của nàng Vì vậy đi tới bên cạnh bạch vũ Tiếp tục nhìn chăm chăm vào cửa sắt Tử dạ bước nhanh tới lầu 1 Bây giờ đang là ban ngày Cả đại sảnh cũng sáng sủa lên rất nhiều Nhìn kỹ lại Có chút sách nát Khắp nơi là cho bụi Và mạng nhện chồng chất Bỗng nhiên nàng nghĩ đến Có nên cẩn thận tìm toàn một chút Khắp nguyệt ảnh quán Nhìn xem có thể lại đầu mối gì hay không Tỉ như ảnh chụp của Tùng Vị Hạnh Và nhiệm lý ngang Hoặc là nhật ký của Tùng Vị Hạnh Nhất là nhật ký Nếu như có thể tìm được mà nói Chính là đạt được tình báo trọng yếu phi thường Trước bởi vì một bực cân nhắc tới sự tỉnh đưa thư và lại trời còn rất tối cho nên chưa cẩn thận tìm tòi nguyệt ảnh quán, hiện tại trời đã sáng, có thể thử vận may xem sao, nếu như có thể tìm được giả tạo hội âm, phong hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, còn có thể tìm được manh mối nhà trọ lưu lại, bởi vậy từ quyết định tìm tòi một phen, dù sao thời gian vẫn còn, lầu một tổng cộng có hai phòng vệ sinh, năm căn phòng, bởi vì đồ dùng trong nhà phần lớn đã không còn. Giàn phòng thường là chống không, nên không biết được là phòng ngủ hay thư phòng. Đầu tiên, tử dạ tiến vào phòng bên trái cầu thang. Giàn phòng này rất lớn, đồ đạc bên trong chỉ còn hai chiếc ghế, cùng một chiếc bàn rách dưới. Tử dạ đi tới trước bàn lớn, nước sơn đã mất hơn vân nửa. Bên trên, cho bụi, cơ hồ bao trùm hết mặt bàn. Cái bàn này có mấy cái ngăn kéo. Tử dạ mở từng cái một, bên trong chẳng có gì. Lại cẩn thận tìm tòi bốn phía một phen, xác định không có vật gì. Mới rời đi Tiếp tục tìm tòi gian phòng bên cạnh Mà gian phòng này Đồ dùng trong nhà còn tương đối nhiều Còn có một lò sười ấm tường Một tủ bát Bên trong tủ bát để mấy cái chén và đĩa Chử những thứ đó ra cũng không có gì Lò sười âm tường cũng khá lớn Nhưng bên trong cũng không tìm được Vật gì giá trị Cứ như vậy lần lượt tìm tất cả các gian phòng Đều không tìm được đồ mối gì Ngay cả bồn vệ sinh Nàng cũng cẩn thận thăm qua Sau đó từ dạ hướng lên lầu 2 đi tới dự định thăm dò một phen cùng lúc đó thâm vũ suy nghĩ như thế nào lợi dụng lần huyết tụ này giết chết lý ẩn bất quá bởi vì lần này nàng vẫn không thấy rõ ràng chràng cảnh tương lai huyết tụ nên chưa thể đưa ra quyết định chính xác lúc này bỗng nhiên trong đầu nàng xoẹt qua một đoạn hình ảnh chẳng lẽ xuất hiện cảnh tượng tương lai huyết tự vì vậy nàng lập tức cầm bút bắt đầu vẽ tranh hình ảnh không ngừng hiện ra trên tờ giấy trắng Nàng vẽ ra đúng là gian phòng tại lầu 2 Nguyệt ảnh quán Mà sau đó Một cái bóng bắt đầu được phát họa Người này chính là bóng dáng không thể nhìn rõ ràng Trong bức vẽ Người kia đang ở góc phòng tựa hồ như đang đi về một nơi hẻo lánh trong phòng Không biết như thế nào Nhưng thâm vỗ cảm giác Tìm đập rất nhanh Loại cảm giác này chưa bao giờ có Tình huống giống như lần trước Muốn vẽ ra ma vương cấp huyết tự Áp lực có thể so sánh với lỗ đen mang lại Người này căn bản không có biện pháp Vẽ ra rõ ràng Bóng dáng này rốt cuộc là ai? Là ai? Một mảnh tối Chỉ có thể miễn cưỡng vẽ ra hình dáng một người Thời điểm vẽ đến tay người này Thâm vũ vẽ trên tay hắn Cầm một cây bút vẽ Đây tuyệt đối là bút vẽ tranh Trong đầu xuất hiện hình ảnh người bắt đầu vẽ Nhưng vẽ cái gì thì không biết Chỉ sau khi nàng vẽ ra mới thấy được rõ ràng Vẽ tranh Hắn muốn vẽ một bức tranh gì đây? Cánh tay cầm bút của nàng bắt đầu không ngừng run dậy Thậm chí nhiều lần Còn không cầm nổi bút vẽ Người này là Vì cái gì Sau đó trước bóng dáng mơ hồ Nàng vẽ ra một cái giá vẽ Bút vẽ của hắn đặt trên giấy Mà bên trên bức họa kia vẽ một nữ tử tóc dài Cảnh tượng tiếp theo Nàng nhìn thấy chính là hắn đem tờ giấy Gấp bỏ vào một phong thư Bút vẽ lại lần nữa rớt xuống Thâm vũ đột nhiên cảm giác Loại cảm giác rất quỷ dị Bóng đèn trong bức họa Tuy không thấy rõ, nhưng thâm vũ tổng cảm giác người bên trong đó dường như đang ngó chừng nàng. Nàng lại cảm giác bóng đèn kia tựa hù đối với nàng, nhe răng cười. Dường như tùy thời có thể từ trong tranh bước ra, đem nàng xuống địa ngục. Không, thâm vũ đẩy giá vẽ, đem bảng pha màu hung hăng nện lên tấm giấy. Tất cả bức tranh, nhuống mực tung tué mà thâm vũ thì không ngừng thở phì phò. Nàng cảm giác bóng đèn kia có một thực lực khủng bố, làm cho nàng hít thở không thông. Ngươi, ngươi là ai Không nên nhìn ta Tặng nói rồi, bảo ngươi không nên nhìn ta Nàng từ từ Lăn xe, lao đến túng lấy bức họa Đem nó xé lát, ném vỡ Khắp mọi nơi, từng màu giấy không ngừng bay là tả Thế nhưng nàng cảm giác Bóng đèn kia vẫn đang ở trong phòng này Nhìn chăm chăm luôn nàng Giống như hắn đã từ trong bức họa bước ra Đừng tới đây Đừng xuất hiện Ngươi biến đi cho ta, biến đi Thầm vũ như người tâm thần Không ngừng gầm thét, không biết trải qua bao lâu mới bình thường lại. Giờ phút này trong đầu nàng đã sớm đem sự tình muốn giết lý ẩn quên sạch sẽ. Cái bóng kia là ai? Đến tụt cùng là ai? Thầm vũ té trên mặt đất, hai tay ôm lấy bả vai. Nàng cảm giác thân thể không ngừng lạnh lẽo. Lúc này nàng bỗng dâng ra một ý nghĩ. Có lẽ từ khi còn nhỏ, nàng đã bắt đầu sử dụng năng lực này. Đã đem chính mình nguyền rùa, mà cái nguyền rủa này có lẽ sắp ứng nghiệm trên người nàng rồi. Tử dạ đi tới lầu 2 Nguyệt Ảnh quán nhưng như cũ không thu hoạch được gì xem ra nhà trọ không lưu lại cho họn hắn bất cứ đồ vật gì thuận tiện cho việc giả tạo hồi âm. Tử dạ cân nhất sẵn một lội dung hồi âm trong đầu thời điểm định viết ra thì nhận được tin nhắn của Lý Ẩn quỷ hồn tại quần dương quán rút cuộc đã đem thư tống xuất. Lúc Lý Ẩn tiếp nhận thư từ tay con quỷ kia không còn cảm giác sợ hãi phong thư này chắc hẳn là cây cỏ cứu mạng của Từ Dạ. Lên đến trên lầu, hắn đem lá thư mở ra xem xét. Phong thư này so với vừa muốn dài hơn nhiều. Vị Hạnh, ngươi cùng đồng dạng ta, ta cũng không thể nào tha thứ cho tên ác ma kia. Ta còn nhớ rõ, đó hắn tự xưng là một họa sĩ, nhưng mang theo một nữ nhi đến núi Không Minh du lịch, lạc đường, muốn chúng ta giúp đỡ thu liêu bọn hắn cái biểu lộ ngây thơ kia. Làm tất cả chúng ta đối với hắn Đều không có cảnh giác Kể cả ta và ngươi Nhớ rõ những bức họa của hắn Phụ mẫu ta đều phi thường thưởng thức Mà nữ nhi của hắn không biết vì cái gì Lại rất hướng nội ít nói Đứa bé kia có lẽ chỉ năm sáu tuổi Thế nhưng mà nàng lại có chút lão luyện Nàng bình thường luôn chăm chú đọc chuyện cổ tích Vô luận trong phòng nói nhịn như thế nào Cũng không nói thêm cùng người khác Ngươi còn nhớ kỹ chứ Khi đó ngươi mời nàng chơi trò chơi Nàng một ngụm cự tuyệt Khi đó ta cũng có cảm giác Đứa trẻ kia tự hồ Đối với mỗi người đều tràn ngập cảnh giác Ngày bình thường Tên ác ma luôn nói chuyện với cha mẹ rất vui vẻ Nhưng ta chú ý thấy nữ nhi của hắn Mỗi lần đều cố ý đứng cách xa hắn rất xa Nhìn ánh mắt của nàng Tràn đầy cảm giác sợ hãi Nàng rất sợ hắn Lúc ấy ta chính thức là cảm giác như vậy Về sau đoạn thời gian Ta và ngươi cùng nàng Thử nói chuyện cùng nhau Ta nghĩ ngươi còn nhớ rất rõ chứ Tuy sự tình thật lâu trước kia Nhưng chúng ta ở trước mặt nàng Đóng một vợ cổ tích Sau đó nàng đối với chúng ta Tâm đề phòng cũng dần nhạt đi Kỳ thật đứa bé kia vẫn rất đáng yêu Nhưng nỗi sợ hãi của nàng vẫn như trước tồn tại Hỏi nàng về sự tình ác ma kia Nàng cũng không nói Ta càng ngày càng xác định Cái tên tự xưng là phụ thân của nàng kia Đã làm với nàng điều gì đó Mới làm nàng hoàng sợ như thế Đúng rồi Người còn nhớ tên của nàng là gì không Ta nhớ không rõ lắm Nếu như người còn nhớ Có thể nói cho ta biết được không Vị Hạnh yêu người Lý Ngang Phong thư này so với phong thư trước muốn giải hơn rất nhiều Lý ẩn xem hết phong thư này Bắt đầu suy tư Cái gọi là ác ma Là một tên họa sĩ Mà lúc ấy hắn ngụ tại đây Còn mang theo một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Đứa bé gái lại rất sợ ác ma kia Phong thư này cung cấp rất nhiều manh mối xem ra rất cần coi trọng đây. Lý ẩn nhìn kỹ lá thư, sau đó gấp lại thả vào phong thư, tốt rồi, trước đem cho Tử Dạ. Lúc này gần bây giờ, đem phong thư đi tới lầu 2, Lý Ảnh cầm lấy thiết sáp co duỗi kẹp lá thư lại, mà lúc này Tử Dạ đã đợi ở cửa sổ bên kia. Sau khi cầm được thư tín, Tử Dạ đem thư mở ra xem nội dung bên trong. Lúc này, lá thư tiết lộ nội dung phi thường trọng yếu, nhưng cũng sinh ra một vấn đề khó giải quyết. Chính là vấn đề mà vị hạnh Mới có thể giải đáp Nhưng nếu như nữ tử ở tầng hầm Không kịp hồi ghi hồi âm Nếu giả tạo hồi âm Nhất định phải đối mặt với vấn đề này Tuy cũng có thể nói Ta cũng quên Nhưng cái này có khả năng bị nhìn thấu là giả tạo Chỉ có thể trông cậy trong vòng 3 giờ Nữ quỷ sẽ tống xuất thu hồi âm Thời gian tống xuất thu Là 6h35 phút Nói cách khác Nhất định phải 9 giờ 35 phút Phải có thu hồi âm Vấn đề này lại không thể nào bịa đặt được, hơn nữa Nguyệt Ảnh quán không tìm được bất luận manh mối gì. Bất quá nàng đã nhắn tin cho Lý Ảnh, để hắn tìm coi quần dung quán có manh mối gì để lại hay không. Vô luận như thế nào, tình huống cần giả tạo hội âm nhất định sẽ đến. Còn có một nữ hài tử, Bạch Vũ nhìn lá thư cũng bắt đầu phán đoán. Chả lẽ người nam nhân kia là bọn buôn người lừa bán nữ hài tử? Ta không nghĩ đơn giản như vậy. Tử dạ đem bức thư nhét vào phong thư nói. Nếu người là nam nhân kia được xưng là ác ma mà nói, ta nghĩ người nam nhân này bị bọn hắn căm hận rất mãnh liệt. Ai nấy đều thấy được, sau lưng cái này tuyệt đối, cất xấu một nội tình cực kỳ trọng đại. Thế nhưng trước mắt không thể nào tra được cái gì, hiện tại ngay cả nam nhân kia tên gọi là gì cũng không biết. Nếu như cần giả tạo hội âm mà nói, tử dạ đối với bạch vũ trước mặt nói,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 tìm tất cả các gian phòng đều không thu hoạch được gì. Mộ Dung Thận và Phong Dục Hiền thì đang ở tầng hầm chờ đợi. Mộ Dung Thận đối với nội dung lá thư này rất để ý. Thầm Vũ nói cái bóng đen kia nàng cũng không cách nào vẽ ra được. Như vậy tên ác ma họa sĩ chính là bóng đen kia sao? Vừa hay cũng là một họa sĩ. Đây chỉ là trùng hợp thôi ư. Còn cô bé kia, nếu như hiện tại còn sống, vậy cũng khoảng 25-26 tuổi. Cùng người nào đó phi thường ăn khớp. Chẳng lẽ thân phận người nam nhân kia là Hắn tính toán đợi xem hồi âm kế tiếp Có lẽ có thể nghiệm chứng giả thiết của mình Nếu quả thật chính là người kia mà nói Sẽ gia tăng càng nhiều câu đố rồi Bất quá Cái này ngược lại là mộ dung thận cảm giác Càng ngày càng thú vị Cuộc sống như vậy mới chính là cái hắn muốn Cái nhà trọ này đối với hắn mà nói Quả thực chính là thiên đường Loại bí ẩn chôn xấu trong bóng đêm Tràn ngập cảm giác khủng bố Quá mỹ diệu Làm hắn thấy cảm khái Không có gì sánh kịp. Trước mắt, phiến cửa sát sau lưng bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ. Một màn hắc ám. Hết chương 4 quyển 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hòa trùng. Quyền 12, chương 5, thăm dò trong bóng tối. Biện tinh thần giờ phút này đang ở trong nhà nói chuyện qua video với phụ thân. Bố Mỹ Linh. Trên video, một trung niên nam tử mặc một thân Âu phục hàng hiệu nghi ngờ nói: "Tinh thần, ngươi hỏi cái này làm gì?" Tinh thần trả lời: "Ta ở tầng tìm thấy những bức họa của người này, hắn trước kia có phải từng ở trong căn nhà này. Người gọi là Bộ Mỹ Linh, rất có thể liên quan tới Thâm Vũ, cho nên vô luận như thế nào, hắn rất hy vọng có thể tra ra manh mối về người này." "Cái này ta không rõ lắm, lúc trước Phụ trách mua sắm bất động sản cho ngươi và ca ca ngươi. Đi Trung Quốc đều do mẹ của ngươi phụ trách. Vậy có thể gọi mẫu thân tới hay không? Cái này, cương mặt phụ thân lộ ra vẻ khó xử nói. Tình hình gần đây của mẹ ngươi rất không xong. Ca ca ngươi có lẽ đã đề cập qua. Trạng tái tinh thần của nàng rất không tốt. Xác thực, tinh thần đã từng nghe tinh viêm nói qua. Nhưng hắn chỉ coi như một vài bệnh trạng về tâm thần mà thôi. Ví như lo nghĩ... Hậm hực gì, nhưng nghe phụ thân nói như vậy, tình huống tự hồ rất không xong, ngay cả nói chuyện với mình cũng thành vấn đề. Hiện tại tinh thần của nàng không quá bình thường, chuyện này ta cũng không nói kỹ càng cho Tinh Viêm. Nói đến đây, vẻ mặt phụ thân lộ ra chút trầm thắm. Chính là lần trước nàng tới Trung Quốc thăm các ngươi trở về, liền dần dần trở nên không bình thường, một lần đó, bởi vì con mắt của ngươi có vấn đề, ngươi tức giận không chịu gặp nàng. Ta hỏi qua tinh viêm, hắn nói khi đó tình huống của nàng rất bình thường, không có chuyện gì phát sinh, nhưng sau khi trở về đột nhiên liền trở lên. Nội tâm tinh thần cả kinh, sau khi từ Trung Quốc trở về thì tinh thần xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ cùng với tòa nhà này có liên quan? Ba, ba tinh thần vội vàng nói, người gọi là Bốn Bí Linh, có lẽ liên quan tới bệnh tình của mẫu thân, phụ thân, xin nhờ người tìm cách điều tra về người này. Cái gì? Phụ thân của tinh thần khiếp sợ hỏi Thật, có chuyện này ư Người kia rốt cuộc là ai Kỹ cản tình huống ta cũng không rõ ràng lắm Bất quá, hắn vẽ rất nhiều Đều là những tác phẩm khủng bố Những bức họa kia Tóm lại rất khó giải thích Ba ba, thỉnh người nhất định phải cha ra người này Vô luận như thế nào Ta hiểu Chuyện này ta sẽ phụ trách điều tra rõ ràng Đúng rồi, tình viêm Có ở đấy không Gọi hắn tới đây một chút ta cũng có một chút lời muốn nói với hắn. Anh, ca ca đang ở thư phòng, tốt, ta đi gọi hắn. Tinh thần hy vọng có thể thông qua bổ mỹ linh, tra ra bí mật năng lực đặc thù của Thâm Vũ, tốt nhất có thể tự tay nắm giữ được lại năng lực này sử dụng, bất quá, hắn cũng có chút lo no lắng, nếu như Thâm Vũ biết được hành động bây giờ của hắn, vạn nhất cùng hắn vạch mặt, tinh thần chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ không như vậy. Nàng sẽ không có thần thông quảng đại như thế A Ba ba Tinh viêm vừa nghe tinh thần nói như vậy Cũng rất cao hứng Mở máy tính trước mắt Nhấn của gọi video Tinh viêm Gương mặt phụ thân xuất hiện nói Ta muốn nói chuyện với ngươi một chút lát Ngươi mau bỏ cái việc dạy học đi Cùng tinh thần hai đứa trở về Mỹ Ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng Đi làm ở tổng bộ công ty Ta đã an bài tốt chức vị cho ngươi rồi Dùng tài năng củaươi thật sự không nên chỉ là một giáo viên dạy học nhậu bé ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi sự nghiệp gia tộc chắc chắn sẽ do người gánh vác tinh thần nghe nói đến đây liền tự động nuôi ra ngoài hắn biết rõ để tải kế tiếp cùng hắn hoàn toàn không quan hệ trạng thái tinh thần của mẫu thânrốt cuộc là vì duyên cớ gì là vì nàng thấy những bức họa kia hay là vì nàng ở trong tòa nhà này nhìn thấy vật gì đó nghĩơ đây, Tinh thần chợt có cảm giác sờn hết cả gai ốc. Vô luận như thế nào, hắn hy vọng mau chóng trao ra bí mật ở sau lưng người gọi là bổ Mỹ Linh. Đi nước Mỹ thăm mẫu thân, tinh thần liền bác bỏ ý nghĩ này. Ngồi phi cơ đi nước Mỹ sau đó trở về. Tùy có 48 tiếng đồng hồ thời gian, đi tới đi lui, có lẽ đầy đủ. Nhưng không ai có thể bảo chứng sẽ không xảy ra biến cố. Vạn nhất xuất hiện tình huống trễ máy bay, không có biện khác, kịp thời trở về Trung Quốc. Chẳng phải tự tìm đường chết Huống trì cũng không biết mẫu thân đến cùng Phát hiện ra cái gì Không thể đơn giản là chuyện hô đô Như vậy không bằng để ca ca về Mỹ Phụ thân đã nói muốn để cho ca ca trở về Mỹ Như vậy chờ sau khi ca ca qua đó Liền hỏi thăm tình hình mẫu thân Đến cùng đã xảy ra chuyện gì Hạ quyết tâm Hắn quay về thư phòng Lại nghe tiếng ca ca chuyển ra Ba ba Ta biết người rất hy vọng Tài bồi ta thành người thừa kế sự nghiệp gia tộc Nhưng trước mắt ta còn chưa chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật là một giáo sư đại học tiến hành nghiên cứu là liền vui thú của ta, công ty. Không phải hiện tại đang do mang cB quản lý kinh doanh rất khá sao. Ta ở phiên diện này kinh nghiệm còn quá ít. Kinh nghiệm thiếu không sao, phụ thân lại nói. Bồng đặc nhiều lần ở trước mặt ta khích lệ ngươi. Nói ngươi là người tài đến lúc đó nhất định sẽ hào hào bồi dưỡng ngươi. Mang CP là tổng giám đốc công ty xí nghiệp Biện thị tại Mỹ mà mông đặc là trợ lý chấp hành đặc biệt của phụ thân Nếu như phụ thân vì một chuyện nào đó mà không thể xử lý tình hình của công ty Sẽ phó thác quyền quản lý cho mông đặc Hai người này có thể nói là cánh tay phụ tả đắc lực cho phụ thân nhiều năm nay Mà bọn hắn đối với tài năng của Kaka đều rất khen ngợi Bởi vậy có thể thấy được Kaka là một nhân tài lợi hại cỡ nào Vô luận là kinh doanh hay phương tiện nghiên cứu vật lý đều là nhân tài hiếm có Ở những lĩnh vực bất đồng Cũng có thể thấy được tài năng của Kaka Cái này cũng làm cho tinh thần trường kỳ Rất vật tự ti, thống khổ Được rồi, ta sẽ suy nghĩ Cuối cùng tinh viêm Gặp phụ thân kiên trì như thế Cũng có chút buông tha cho sự kiên trì của mình Như vậy đi Để ta suy nghĩ một tuần Sau một tuần ta sẽ cho cha câu trả lời thuyết phục Tinh thần nhẹ nhàng thở ra Kaka sẽ suy nghĩ Tức là có nghĩa có hy vọng rồi Khi hắn đi vào thì Kaka đã tắt máy tính nói Kaka kỳ thật cơ hội này cũng không tồi Xí nghiệp của gia tộc ta rất cường đại Ngươi cũng rất rõ ràng Phụ thân chính là muốn bồi dưỡng ngươi Trở thành người nối nghiệp Kinh doanh, người lừa gạt ta Ta thật sự có chút không thích Tinh viêm cười khổ Hơn nữa ở Trung Quốc một thời gian Ta lại càng cảm thấy ưa thích Dù sao chúng ta cũng có huyết thống hoa hạ Ở lại Trung Quốc cũng coi như có lòng trung thành Ta ca, ngươi sao lại như thế? Không bằng về Mỹ đi thôi." Tinh Thần lập tức quy "Hơn nữa, ngươi không nhớ cha mẹ hay sao?" "Đúng vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta do dự." Tinh Viêm đăm cảm lên nghi nói, "Tốt rồi, ta sẽ xem xét, Tinh Thần ngươi cũng trở về Mỹ chứ?" Phụ thân nói cũng giúp ngươi sắp xếp xong xuôi một chức vụ ở công ty rồi, đến lúc đó, ngươi cùng ta đi làm a. "Trở về Mỹ, sao có thể?" Tinh Thần vội vàng lắc đầu, "Không!" ta cũng không cần, ta có ý định tiếp tục ở lại Trung Quốc một đoạn thời gian, kỳ thật so với về Mỹ, ta thấy ở lại nơi này càng có lòng trung thành. Sau khi ra khỏi thư phòng, Tinh Thần trở về phòng, tóm lại, đợi ca, ca về Mỹ, nhìn xem tình huống của mẫu thân như thế nào, lại nói tiếp, Tinh Thần kỳ thật cũng rất quan tâm tới tình huống của mẫu thân, tuy bởi vì mẫu thân thiên vị nên mình mới mất đi mất phải, thế nhưng mẫu thân dù sao cũng là mẫu thân, Tinh Thần không có khả năng thật sự căm hận nàng, sau khi trở lại phòng, hắn đóng cửa lại đi đến trước máy vi tính, nhớ tới giờ phút này bọn người Lý ẩn đang ở thành phố S chấp hành tụ chỉ thị, không biết tình huống hiện tại như thế nào, hắn tiện tay lên mạng tìm tòi vụ án của nhịm ngang và Tùng Vĩ Hạnh, vụ án kia lúc trước chắc chắn rất oanh động, bất quá cũng chỉ trong phạm vi thành phố S mà thôi, 20 năm trước, máy tính gia dụng còn chưa phổ cập như hiện nay. Bởi vậy lúc ấy mọi người chủ yếu còn xem tin tức Thông qua báo chí và tivi Cũng không giống hiện tại Internet cường đại như thế Tin tức truyền bá có thể nói vô hạn bành trướng Nhưng thời đại kia lại bất đồng Tin tức truyền bá phi thường có hạn Cho nên tư liệu điều tra trên mạng cũng không nhiều Đa số là nội dung được báo chí trước đó đăng tải Nếu không bọn người lý ẩn Cũng có thể tiếm thêm một bước Đạt được tình báo nhiều hơn Tình báo xác thực quá ít tra xét thời gian dài như vậy mà chỉ tìm được 30 đầu tin tức, hơn nữa nội dung cơ hồ hoàn toàn đồng dạng, tất cả đều là báo chí đăng tải. Tinh thần mở ra một đầu tin tức, tiêu đề là hai người yêu nhau bị phản đối nhốt lại, về sau song song tự tử. Phía dưới phụ chú là tên một tờ báo. Sau khi xem xong, cảm giác thật chẳng có gì hơn nữa, nội dung vẫn vậy, vấn đề mấu chốt nhất chính là lý do vì sao cha mẹ song Vương phản đối. Lại không có đề cập chút nào Ngày đó internet chưa phát triển như bây giờ Hiệu ứng oanh động tin tức Cũng chỉ rằng co trong vài tuần Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rồi biến mất Chỉ xem những tin tức này Tình báo giá trị cơ hồ bằng không Tinh thần lắc đầu thở dài Còn bản không có biện pháp biết rõ Mà cùng thời gian Lý Ảnh cũng đang siêu tầm thêm tin tức Hắn đang ở lầu 2 Mộ dung thận đứng đối diện nói Nếu như không có cách nào biết thêm tình báo nữa Thời điểm giả tạo thư tín sẽ rất phiền toái, trước mắt thật sự không tìm ra, những tin tức này đã trôi qua 20 năm, đoán chừng đại khái, đa số mọi người đều đã quên sạch. Cái này cũng có thể là do nhà trọ gây ra hạn chế. Lý Hàn đang tìm tòi tin tức trên điện thoại di động, hy vọng có thể tìm ra dấu vết để lại. Nội dung những tin tức tìm được trên cơ bản cũng giống hệt nhau, chỉ có tiêu đề còn có chút khác biệt, nhưng trong đó có một tin tức Tên là Jumio và Juliet Hiện Đại viết rằng Mấy ngày gần đây, tại núi Không Minh, vùng ngoại thành đã xảy ra hai vụ án tự sát Một cặp tình nhân ở tuổi thanh xuân bởi vì ba mẹ phản đối, không thể không kết liễu tánh mạng. Ngày 6 tháng 5, cổ công an nhận được báo động, nói là có người tự sát liền ngay lập tức chạy lên núi Không Minh, ở trong tầng hầm ngầm của Nguyệt Ảnh Quán cùng quần Dương Quán, phân biệt phát hiện được hai cỗ thi thể. Trải qua điều tra, hai người là dùng dao ăn, tự sát mà chết, hai người chết phân biệt là một nam một nữ, nam tính 24 tuổi, nữ tính 23 tuổi, theo thứ tự là Nguyệt Ảnh quán cùng Tùng gia. Ở Quần Dương quán, Nghiệm gia, hai người phân biệt bị cha mẹ nhốt dưới tầng hầm được gần 2 tháng, bảy bảy cha mẹ song phương đều không kịp thời phát hiện, hai người đã tự sát, trải qua cảnh sát điều tra, hai người là một cặp tình nhân tự sát vì tình. Hai người bất hạnh tên là Tùng Vị Hạnh và Nghiệm Lý Ngang. Là Thanh Mai Trúc Mã Lớn lên cùng nhau Cha mẹ song phương đối diện Quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt Sau khi hai người lớn lên Thì mến nhau Năm trước bắt đầu nói tới chuyện kết hôn Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì Cha mẹ hai người lại kiên quyết phản đối Cuộc hôn nhân này Thậm chí còn thô bạo Đem con của mình khóa xuống tầng hầm Nhưng hai người vẫn cương quyết Không từ bỏ Thậm chí còn có người giúp đỡ hai người truyền thư tín cho nhau Nhưng về sau người hầu phụ trách đưa thư tín bị phát hiện Vì vậy mà quá trình trao đổi thư tín bị toạn tiệt Bị ý nhất dưới mặt đất Hai người mất liên lạc của đối phương Đoán chừng hai người vì không thu được hồi âm của đối phương Mà nghĩ lầm đối phương đã thỏa hiệp hay thay lòng đổi dạ Cũng có thể vì một bực bị khóa ở dưới đất Cho nên lựa chọn tự sát Cái này chính là bản hiện đại của Zumil và Juliet Nói rõ rồi Nội dung đằng sau đơn giản là hô hào yêu đương tự do phản đối cha mẹ can thiệp, hôn nhân các loại đoạn điệu vân vân, những tin tức tình báo này căn bản không có tác dụng lớn. Tối quan trọng nhất là vì sao hai người bị phản đối lại không đề cập tới. Kỳ thật, tình báo vẫn có giá trị. Mộ Dung Thần bỗng nhiên nói, ít nhất biết được hai người dùng dao ăn tự sát, còn có tuổi khi hai người chết, thời gian tự sát là vào tháng 5, cùng với người hầu phụ trách đưa tin bị phát hiện nên quá trình bị đưa tin bị gián đoạn. Ta cũng hoài nghi Hai người bọn họ có phải hay không, biết rõ mình đã chết rồi. Lý Ân tắt điện thoại di động, trong phim kinh dị không phải thường xuyên có cái loại giáo lộ này sao? Một người sau khi chết biến thành quỷ lại cho rằng mình còn sống. Ân, đúng nga. Từ trong thư mà xem, bọn hắn chính là nghĩ mình bị nhốt một thời gian rất dài rồi, căn bản không có cảm giác mình đã chết. Cho nên thời điểm giả tạo hồi âm, chẳng lẽ lại ghi ngươi còn nhớ rõ sao? chúng ta là chết vào tháng năm nào? Loại lời này về phần tuổi cũng không phải vấn đề lớn, chẳng lẽ có một phương hỏi, ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Tính toán ra, phần người hầu đôi tin ngược lại là tin báo có giá trị nhất. Không, không phải, Lý Ảnh. Mộ Thận lắc đầu, ngươi nghĩ sai rồi nha. Ân, Lý Ảnh giững sờ, ta tính sai cái gì? Ta nói tự sát vào tháng năm, tin tình, tình báo này quan trọng ở chỗ có thể suy tính ra thời gian hai người bị nhốt, phía trên này không phải đã nói rồi sao, bị cha mẹ nhốt gần 2 tháng, nói cách khác, thời gian hai người bị nhốt chẳng là vào tháng 3. Đúng vậy. Lý Ảnh tức khắc hiểu rõ, đây thật là tình báo rất trọng yếu, biểu hiện ra coi như có chút dấu thế nhưng thời gian bất đồng, khí hậu ngày nấy đều không có biến hóa. Ví dụ như tháng 3 có ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, đồng thời Tết âm lịch cũng vừa trôi qua. Nếu trong lời nói có thể đề cập tới điều gì Cũng nhất định phải chú ý chi tiết tỉ mỉ rồi Nếu không sẽ rất xảy ra vấn đề Người nói đúng Mộ dung thận Bất quá Cái người gọi là ác ma kia Thời gian đi vào nhà bọn họ Đoán chừng đại khái là Ấn đoán chừng là thời điểm đầu năm Mỗi năm chỉ có một cái Tết âm lịch Lại không trở về đoàn viên Ngược lại tá túc ở nhà người khác Chẳng lẽ Tết âm lịch cũng ở nơi đó sao Nói một cách khác Chẳng lẽ hắn không phải là người thành phố S Chẳng lẽ lại là vì Xuân vận một chuyến khó cầu Không có biện pháp trở về quê hương mừng năm mới Nên để lưu lại nơi này Qua tiết âm lịch Lại có khả năng rất lớn Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán Từ tình báo Trong thư không hề đề cập tới ác ma kia đến vào lúc nào Ở bao lâu Tình báo không xác định Đương nhiên không thể gia nhập hội âm Cho dù trong thơ quỷ có đề cập tới cũng phải tìm cách chuyển hướng chủ đề. Hơn nữa, còn có một vấn đề đoán chừng người đã cân nhắc qua Lý Lầu Trường. Mộ Dung Thận bỗng nhiên dùng giọng nói rất âm trầm nói. Hai người kia có khả năng không phải tự sát mà chết. Trong tin tức chỉ đề cập tới dùng rau ăn tự sát, nhưng rau ăn cũng có thể là hung khí trong những vụ giết người bình thường. Có, Lý ẩn gật đầu. Ta và Tử Dạ đã từng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng dùng loại khả năng có thể là Khả năng không phải để suy luận căn bản không có ý nghĩa gì lần huyết tụ chỉ thị này tình báo xác thực là vô cùng quan trọng không thể nghi ngờ bất quá hiện tại lý ẩn xác thực đã bắt đầu cân nhắc về vấn đề này nếu như hai người này tự sát như vậy người sát hại bọn hắn sẽ không phải là lúc này bỗng nhiên điện thoại của lý ẩn rung động là tử giả phát ra tin nh nhắnn quỷ ở Nguyệt ảnh Quán đã gửi ra thươi hồi âm hết chương 5 quyền 12 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảnh xúc. Cảm ơn!